Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thú Quỳnh, thì quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 14 của bộ truyện Nếu Em Không Về. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Trân, mày sao thế này, việc, anh làm gì nó Tôi không làm gì cả Không làm gì, mà nó thành ra như thế này sao Tôi thấy cái Phương nói vậy thì dội giả vừa ôm bụng, vừa theo thào đáp Phương, vì không làm gì tao hết, anh ấy đến thăm tao thôi Cái Phương lúc này mới thôi trách móc nó đỡ lấy tôi Vừa đỡ tôi, đột nhiên cả người nó cũng ruồn lấy bẫy Trong giây lát, chợt sửng lại, rồi nó vội giả gọi bà Tâm Mẹ ơi, mẹ ơi, đỡ con Trân, sao nó sốt cao thế này, người nóng như lửa đốt Máu, tại sao lại có máu ở quận Mà vừa hết kỳ kinh, nửa tháng mà có đúng không Việc, mau, mau bàn nó xuống với chỗ cấp cứu đi, mau lên, người nó nóng lắm Bụng tôi đau quặn thành tường cơ, xương chậu cũng rất đau việc và bà Tâm dự tôi xuống bên dưới Cái phường phía sau cũng lạch bạch đi theo Lúc đưa xuống phòng cấp cứu Cả người tôi cũng tái xanh đi Máu từ dưới quần cũng thấm ra bên ngoài Bác sĩ đỡ tôi nằm trên giường Sau khi thăm khám liền bảo Cô ra máu ở dùng kính Có phải đến kỳ kinh nguyệt không? Tôi nhìn bác sĩ Vừa ôm bụng Vừa hỗn hện đáp Tôi vừa sạch kinh được hơn nửa tháng thôi Bụng cô có thường xuyên đau thế này không Mỗi lần đến kỳ kinh đều đau Nhưng mà dạo gần đây Thì đau hơn nhiều Tạm thời chưa biết cô bị sao Sốt cũng chưa rõ nguyên nhân Nhưng mà tôi đo nhiệt độ thấy rất cao Cô có thường xuyên bị sốt thế này không Một năm trở lại đây Tôi rất hay sốt Còn kỳ kinh của cô thì sao Không đều cho lắm Có lúc vài tháng mới có Được rồi Chúng tôi cũng chưa kết luận được gì Bây giờ cô đau bụng thế này Lại ra máu bất thường Tôi cứ chuyển cô sang khoa sản xem thế nào đã nhé Đợi chồng cô đóng tiền xong cho cô Thì chúng tôi đưa cô đi Siêu âm Thăm khám bởi đấy nếu không có vấn đề gì Thì quay lại tôi Thấy bác sĩ nói thế Trong lòng tôi vô cùng hoang mang Cái phường cũng hỏi Đưa sang khoa sản Là nó có thai sao Chưa biết được thế nào Bây giờ phải xét nghiệm máu xem có thai hay không rồi đã đi siêu âm. Ra máu bất thường như thế có thai thì rất nguy hiểm đã vậy còn sốt nữa. Mà không có thai thì chưa biết bị làm sao. Có thể là rong kinh cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Cái quan trọng là cô ấy đang sốt cao bụng dưới lại đâu thế này thì chưa biết bị sao nên phải thăm khám đã. Khi việc và bà Tâm đóng tiền cho tôi xong thì cũng quay lại. Mặc cho tôi bảo việc về đi nhưng mà anh ta nhất định không chịu về. Tôi không biết bản thân bị sao, nhưng mà đời này tôi mắc nợ việc nhiều quá, bây giờ không muốn lại nợ thêm bất cứ điều gì nữa. Có điều anh ta vẫn cố chấp ở lại, nên tôi cũng không còn cách nào khác. sang đến khoa sản, tôi được đưa đi lấy máu để xét nghiệm beta Đến khi xác định không có thai, liền đưa vào phòng siêu âm. Việc dạ bà Tâm ở ngoài đều, Chỉ có cái phương đi theo tôi Sau khi đưa đầu Dò vào trong Thì bác sĩ chăm chú Quan sát Cái phương ở cạnh tôi Thì liên tục sốt sáng hỏi Bác sĩ ơi Bạn tôi có làm sao không Chắc nó không sao đâu có phải không bác sĩ Bác sĩ siêu âm không đáp lời nó Khiến tôi càng lúc Càng có linh cảm bất an Đến khi rút đầu dò ra Thì bác sĩ cầm máu cho tôi Rồi nói Cô ra bàn chờ tôi Nếu đau quá không ngồi được Thì nằm cũng được Tôi cố ngồi dậy Lê chân ra bàn Bụng tôi lúc này cũng đã đỡ đau hơn Nhưng cờ thể lại vô cùng uế oãi Mệt mỏi Đến khi bác sĩ ra ngoài Thì cũng khẽ hỏi tôi Ngoài đau bụng Cô có thường xuyên đau xương chậu không? Tôi Tôi có Khi quan hệ có thường xuyên đau rác hay ra máu không? Mấy năm nay tôi chưa từng quan hệ tình dục đến giờ mới gặp lại Dương. Cũng chỉ có một hai lần nên cũng kể thật với bác sĩ. Bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi tiếp. chu kỳ kinh nguyệt không đều thế nào? Có lúc hai ba tháng mới có có được lâu nhất là nửa năm. Tôi rốt cuộc là bị sao vậy ạ? Cô đã được tiêm HPV chưa? Hay là tầm soát ung thư của tử cung Tôi... tôi chưa Gia đình có ai có tiền sử bị ung thư không Nghe bác sĩ hỏi đến đây toàn thân tôi như có luồng xét chạy qua Cái vườn ở cạnh thì lắp bắp nói Sao vậy bác sĩ ơi Gia đình nó không có ai bị gì cả Bố mẹ nó đều khỏe mạnh bình thường Sao... sao lại hỏi đến ung thư Nó mới có 27 tuổi Sao mà ổn thư được chứ Tôi nghe Cái Phương nói thế Cố gượng dậy Kéo nó ra ngoài rồi bảo Ở ngoài đây chờ tao Sao thế Mày làm sao vậy Mặc dù tôi biết Cái Phương nó lo lắng cho tôi Nhưng lúc này Tôi không kiên nhẫn được nữa Tôi gắt lên Tao bảo mày ở ngoài chờ thì ở ngoài chờ Đứng nhìn đấy cho tao Nói xong tôi liền đi dạo Tiện tay chốt cửa lại rơi ngồi xuống. Cả cơ thể như ruông lên, cảm thấy đòn đã kích cuối cùng cũng sắp đánh tôi gục ngã, khiến tôi có thể chết ngay. Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm hỏi lại: "Gia đình cô không có ai có tiền sử bị ung thư đúng không?" Tay tôi u đặt đi, tôi nghe tiếng mình rất thảm thiết, đau đớn, thê lương và cá tuyệt vọng. "Mẹ tôi Từng mất, vì bị ung thư Mẹ cô Dạ phải Nếu vậy Cô nên làm sinh thiết luôn Tôi đang nghi ngờ cô có khả năng Bị ung thư cổ tử cung Nếu gia đình có tiền sử Từng có người bị ung thư Thì khả năng rất cao của bị ung thư cổ tử cung rồi đó soi cổ tử cung cô Tôi thấy có mô sẹo Ngoài mô sẹo Cổ tử cung của cô cũng có rất nhiều bất thường Qua siêu âm cũng đoán được phần nào Tôi sẽ chỉ định cho cô làm sinh thiết nhé. Tôi không còn nghe thêm được bất cứ điều gì nữa. Tôi ngửa cổ lên trời. Cuối cùng, tôi cũng hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau. Tôi gần như bất động trên chiếc ghế lạnh lẽo. nếu chết dễ dàng, có lẽ tôi đã không cảm thấy khổ sở, đau đớn như bây giờ. Cùng một lúc, chỉ trong một lúc thôi mà đất trời cũng sụp đổ. Cùng một lúc tôi và Dương lại bị tai nạn Anh mất đi hoàn toàn ký ức dậy tôi Cùng một lúc tôi phát hiện ra Vợ sắp cưới của anh là chị gái ruột của mình Và cũng cùng một lúc tôi còn phát hiện ra Mình đang mang căn bệnh ung thư quái ác Có lẽ không ai biết Cũng có lẽ khi nhắc đến ung thư Mọi người đều cảm thấy rất xa dời Có lẽ mọi người vẫn đang nghĩ Bố mẹ tôi khỏe mạnh Tôi lại mới chỉ có 27 28 tuổi làm sao có thể mang căn bệnh quái ác đó. Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết đây là đường cùng. Chính tay tôi năm nào đã được nghe. Mẹ của Liên Anh tức là mẹ ruột của tôi mất vì bị ung thư. Trái tim tôi đau đớn như bị ai đó đâm bằng cả ngàn mũi dao. Thế nhưng tôi lại không thể khóc. Có lẽ bởi tất cả nước mắt trong đời đã trôi đi hết Trong suốt 27 năm qua Bác sĩ thấy tôi đờ đẫn như thế Thì khẽ an ngũi tôi Không sao đâu Cô cũng đừng quá lo lắng ung thư cổ tư cung vẫn có thể chữa trị được Nếu phát hiện sớm Thậm chí nếu được điều trị đúng phát độ Sẽ không ảnh hưởng tới chức năng sinh sản Vẫn sẽ khỏi và sống khỏe mạnh được Như những người bình thường Nếu trong 2 ngày gần đây Cô không có quan hệ tình dục Thì làm sinh thiết luôn Cô có muốn làm sinh thiết không Bác sĩ nhìn tôi Hai tay tôi xích chặt lại Thực ra nghĩ lại Tôi cũng biết chết là hết Người chết đi Thì chẳng còn gì phải đau đớn Nhưng kẻ ở lại Sẽ dày dò khôn nguôi Cho dù giờ đây Tôi cảm thấy như có thể chết ngay tức khắc Thế nhưng giữa thế gian mênh mông rộng lớn Còn biết bao nhiêu người yêu thương tôi Tôi ngước lên Nhìn bác sĩ Rồi hít một hơi khẽ cực đỏ Dẫu cuộc sống này muốn bước tôi vào đường chết Nhưng dù có bất hạnh ra sao Có khổ sở ra sao Tôi biết mình vẫn phải sống Nếu đã không thể chết Tôi chỉ có cách ngẩn cao độ mà sống Ôm lấy tất cả những khổ đau Bệnh tật ở kiếp này Mà sống đến khi không thể sống được nữa Đến khi ông trời muốn tôi chết Lúc ấy có chết Tôi cũng sẽ không cảm thấy hối hận Bác sĩ thấy vậy thì nói với tôi Vậy thì cô lên giường đi tôi lấy mẫu kết quả sẽ có trong hai ngày tới nghe nói cô đang nằm ở khoa chấn thương có kết quả chúng tôi sẽ gọi cô sau khi lấy mẫu xong tôi mới loạn chọn đi ra ngoài cái phườngn việc và cả bà tâm đang đứng ở ngoài chờ tôi vừa thấy tôi cái vườn đã lao đến dù đấy bị tôi gắt gỗng nó vẫn không hề giường dỗi vẽ mặt lo lắng hỏi tôi Sao rồi? Bác sĩ bảo sao rồi? Tôi nhìn cái phương Cảm thấy gục ngã đến mức Chỉ muốn ôm lấy nó mà khóc Nhưng bây giờ tôi biết Đến ngày cả gào khóc Cũng chẳng thấy gào khóc nổi Cuối cùng tôi chỉ nhìn nó Tôi cố tỏ ra bình thường Cười đáp với nó Không sao Bác sĩ chỉ khai thác tiền sử người nhà Để chẩn đoán chính xác thôi Bác sĩ bảo tao không sao cả kể thuốc về uống với đặc là khỏi. Có thật không? Vậy sao tự dưng mày đuổi tao ra ngoài làm gì? Có mấy chuyện tế nhị không muốn mày biết thôi. Người ta khám phụ khoa tự dưng mày chui dạo làm gì? Vô duyên. Cái phường thế vậy thì đập lên dai tôi chửi. Tao với mày mà phải giấu giếm gì nữa làm tao đứng ở ngoài lo nãy giờ. Thôi không sao là tốt rồi. Đi lên phòng nghỉ ngơi đi Trước mặt mọi người Cũng không muốn tỏ ra yếu đuối Càng không muốn ai biết chuyện này Để bảo mọi người về Tôi còn ít chuyện chưa giải quyết xong Cái phương chần chừ mãi Mới chịu về cùng với bà Tâm Bây giờ nó đang mang bầu Bụng bầu cũng to rồi Tôi không muốn nó lo lắng Càng không muốn nó đến những chốn không sạch sẽ như thế Sau khi cái phương Và bà Tâm về Thì việc vẫn ở lại Anh ta theo tôi từ chân cầu thang Xác định không có ai Anh ta mới hỏi tôi Cô thật sự không sao chứ thế anh ta lo lắng cho tôi Tôi vừa thấy thương như thấy ấy nấy đáp lại Thật mà tôi không sao Anh về đi Đơn ly hôn tôi sẽ nộp sau Việc nhìn tôi một lúc Sau cùng thì thở dài nói Tôi cũng không biết Cô đã gặp chuyện gì mà suy sụp như thế Nhưng mà nếu có khó khăn gì Thì cứ nói với tôi Giúp được thì tôi sẽ giúp Tôi biết rồi, cảm ơn anh À, cô đột đơn ly hôn sớm đi Sắp tới tôi phải lên Hà Nội Chắc lâu mới về đó Anh lên Hà Nội Lên Hà Nội làm gì vậy Cô còn nhớ chuyện hôm trước tôi kể với cô không Nhờ đến tìm tôi Muốn tôi lên Hà Nội Làm trong tập đoàn thép dạng thịnh Tôi nhớ thì anh quyết định sao Ban đầu tôi tưởng cô ta đến mỉa mai Khinh bỉ tôi Nên đuổi cô ta đi Nhưng mà sau khi biết chuyện Cô ta được một người bạn quê trước kia Là sếp cũ của, của tôi giới thiệu Nên mới tìm đến tôi Không có ý xấu gì cả Nên tôi quyết định sẽ giao thép dạng thịnh để làm Tôi làm lại cuộc đời Nói đến đây anh ta khẽ dừng lại Rồi mới nói tiếp Thật ra tôi thấy Như là người tốt Cô ta sống quân tử Chứ không phải cái dạng bạc ác Tiểu nhân như con liền anh Nếu thật sự cô già Như Đúng như suy đoán của tôi Tôi cảm thấy cô và cô ta Đều rất đáng thương Cô ta không có lỗi Cô cũng chẳng có lỗi gì cả Hai người đều là nạn nhân của mẹ con Con liền anh thôi Tôi cũng không biết cô ta Sẽ đưa ra quyết định thế nào Nhưng mà dù có quyết định ra sao Tôi vẫn mong cô sẽ có được hạnh phúc Tôi nghe việc nói Cũng không biết lòng mình là cảm giác gì nữa Một người tốt với chị gái tôi Cớ sao tôi lại chưa từng nhận ra Càng nghe người khác nói Chị gái mình là một người tốt Tôi càng cảm thấy độc mình Toàn là nổi dây dứt Cuối cùng khi việc rời đi Tôi cũng lấy điện thoại ra Gọi cho anh Nam Sau đó hỏi Anh Nam Tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Cô hỏi đi. Đàm ấy, mẹ tôi mắc loại ung thư gì mà mất? Mẹ cô bị ung thư cổ tử cung. Lẽ ra nếu phát hiện ra sớm thì chữa trị kịp thời sẽ không sao. Nhưng mẹ cô đến giai đoạn di căng mới phát hiện ra tế bào đã lan rộng đến các bộ phận khác. Mẹ cô mất sau khi phát hiện chỉ có vài tháng thôi. Từng câu từng chữ anh Nam nói ra vô cùng rõ ràng. Nghe đến mấy chữ ung thư cổ tử cung, tôi cũng ngồi sụp xuống ghế. Thế nhưng lúc này tôi lại không còn cảm thấy bị đả kích kinh khủng như lúc trước. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi tựa lưng vào tường, siết chặt lấy chiếc điện thoại, không buông. Tôi ngồi đó rất lâu, để mặc cho nắng chiếu qua mái tóc, vàng rực đổ xuống thần thể rã rời. Đến khi bên dưới có tiếng bước chân, tôi cũng mới đưa tay lên bấu vào tường để đứng dậy, sau đó lê từng bước chân nặng nề lên những bậc thang. Thật ra đến bây giờ tôi cũng tự có quyết định, tôi biết chị như là chị gái ruột của tôi, và đến giờ phút này tôi cũng tuyệt vọng chấp nhận rằng tôi và Dương đã hoàn toàn chấm hết mọi cơ hội, dĩ nhiên tình yêu ấy sẽ không thể nào có thể quay lại được nữa. Dưới ngân ấy tai ương ập đến Này thèm cả chuyện tôi Mang trong mình căn bệnh quái ác Cũng chẳng biết lúc nào sẽ chết Tôi biết Chẳng còn lựa chọn nào khác Chẳng còn thêm con đường nào để đi Đi qua những bậc cầu thang Tôi cũng lên được đến dãy hành lạc Khi đi thêm một đoạn nữa Tôi bỗng thấy Dương đang đứng ở Ngay bên ngoài cửa kính Có lẽ anh đang tập đi Còn thấy có một chiếc nạn ở bên Gió xuân mờn màng qua mái tóc anh Nhìn cảnh tượng này tôi bỗng nhớ đến Năm, sáu năm về trước Lúc ấy anh chỉ mới có 27, 28 tuổi Còn tôi mới là cô sinh viên năm ba Hóa ra thời gian đã tàn nhẫn đến thế Người đàn ông trước mặt đã 32 tuổi Cương mặt lại mang theo Dẽ từng trải, phong trần Và cả rất nhiều những nỗi đau Không thể giấu được Người đàn ông này yêu tôi bằng cả một tuổi xuân nhiệt huyết chờ đợi tôi cả những năm tháng dài đặng đẳng dẫu biết tôi không về anh vẫn chờ đợi tôi chỉ đáng tiếc tôi và anh gặp nhau là một sai lầm đến khi gặp lại vẫn là sai lầm tiếp nối mà sai lầm này trả giá bằng cả một đời người tôi không biết tôi đã đứng đó nhìn dương bao lâu đến khi anh xây người lại chống nạn tôi cũng mới khẽ cuối đầu để đi về phòng. Thế nhưng lúc đi qua, tôi bỗng thấy anh chợt dừng lại nhìn tôi. Qua một lúc, anh bỗng cất tiếng gọi. Trân Khi nghe đến câu này, toàn thân tôi lập tức xuân lẫy bẫy. Nếu là mấy ngày trước, tôi sẽ vui và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng giờ, chỉ một tiếng gọi như thế, tôi bỗng cảm tưởng như bão dông ập đến. Không, tốt nhất Anh đừng nhớ ra tôi lúc này. Nếu như anh nhớ ra tôi, quán đời về sau này của tôi sẽ bị giày dọ, đau đớn. Đoạn ký ức ấy anh hãy quên đi. Anh có thể nhớ ra tất cả. Chỉ xin anh hãy quên tôi. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện mình tôi chịu đựng là đủ. Đừng thêm bất cứ ai, dù là anh hay chị Như, cũng đừng có ai phải đau khổ nữa. Cũng may, lúc ấy anh lại nói, Mấy ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ lại thấy có nhiều chuyện quá khó hiểu, đầu tôi bây giờ cũng chẳng nhớ nổi ra gì cả. Nhưng giờ nhìn thấy cô, tôi lại cảm thấy rất quen mắt, giống như trước kia tôi và cô đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không? Tôi không dám nhìn anh, tôi vẫn cúi đầu đáp. Chắc anh đã từng gặp tôi trong đám tàng của anh trai anh hoặc là trong nhà tang lễ 198. Nói rồi không đợi anh đáp, tôi đã dội dã dụt qua. Giống như thế, chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, anh sẽ nhớ ra được tôi. Khi về đến phòng, qua lớp kính, tôi thấy giường vẫn đang đứng chống nặng ở đó. Một tay anh ôm lấy đầu, lão đảo đi về phòng. Tôi ngồi thu lưu trên giường bệnh, tầm càng cũng như có ai đó bóp chặt. Quanh quẩn một mối tịnh, chia tay, tái hợp. Cuối cùng thì vẫn phải là chia tay. Số phận nghiệt ngã với tôi, nghiệt ngã với anh và nghiệt ngã với cả chị tôi. Tôi không mong anh nhớ ra tôi nhưng tôi cũng không biết sau này anh có thể nhớ ra tôi hay không. Nếu nhớ ra anh có oán hận hay không. Chỉ hy vọng rằng anh và chị tôi sẽ hạnh phúc sẽ kết một mối duyên trọn đời. Tôi ngồi rất lâu bên chiếc giường bệnh ấy Lặng lẽ nhìn bầu trời xanh Cho đến khi bên ngoài Cũng chợt có tiếng dép lẹt xoẹt Tôi mới ngẩn lên Là Sam và So được mẹ của Dương dẫn vào Sam và So Hình như vừa đi chơi về Má còn dương mồ hôi Thấy tôi nó liền xà vào mà hỏi Mẹ ơi Bà bảo trước mặt bố Dương Không cần nhắc đến tên mẹ Có đúng không mẹ Bà bảo không cần nhắc đến tên mẹ Thì bố cũng Không đau đầu đúng không mẹ? Tôi thấy thế khẽ dút mái tóc của con Có lẽ mẹ anh đang triệt tiêu muốn dường quên hẳn đi tôi Đợi đám cưới được diễn ra trước đã Thế nhưng tôi cũng không phản bác Tôi chỉ lặng lặng gợt đầu Sam và So thấy thế lại kể Sam và So vừa được cô Như với bà đội dẫn đi khu vui chơi đó mẹ ạ Mẹ ơi Khu vui chơi ấy tên là Khu vui chơi, giải trí, Sam so Mẹ thấy giống tên của anh em con không? Lúc nãy anh Sam bị ngã Cô Như dán vết thương cho anh Sam nè mẹ Cô Như bảo với con Chỉ cần con không khóc Đợi khi mở miếng băng dán này ra Chân con sẽ hết đau Tôi nghe đến đây Liền nhìn xuống chân của Sam Ngay đầu gối có miếng băng dán Được dán rất cẩn thận Xung quanh dết trầy xước Còn được lao rất sạch sẽ Không dương một hạt cát Chứng tỏ người xử lý chết thương cho Sam Cũng vô cùng cẩn thận Và tỉ mỉ Lúc này tôi cũng nhìn kỹ hơn Bất chợt tôi thấy miếng băng dán cá nhân Rất quen mắt Hình như đây là loại băng dáng không phổ biến Ở Việt Nam Đột nhiên ký ức như thác lũ ùa về Miếng băng dáng này hình như tôi đã nhìn thấy Khi tôi còn rất nhỏ Ở một đất nước Nga xa xôi Với những hàng bạch dương hùng vĩ Trong căn nhà ấm áp Bố mẹ tôi đi làm Mỗi lần tôi ngã Chị gái đều bế tôi lên ghế Tự tay lấy cồn Dùng bông lau sạch sẽ từng hạt bụi trên vết tương Đến khi không còn chút bụi bẩn Liền treo lên tủ thuốc Lấy miếng bằng dán cá nhân Dán vào cho tôi Còn nói cho tôi Kiều anh, chỉ cần em không khóc Đợi khi bóc miếng bằng dán ra Chân em sẽ khỏi Khi ấy còn nhỏ Tôi ngây ngộ cũng không biết Trong miếng băng gián ấy có gì chỉ biết thần kỳ đến mức chỉ hôm sau vết thương đã khô Chưa khỏi hẳn Nhưng đúng là đã hết đâu Bây giờ nhớ lại tôi mới hiểu Hóa ra chị tôi giận như thế Chị đáng buồn Là tôi nhận ra chị quá muộn Mẹ Dương thấy Sam và so khỏe như vậy Thì nhìn tôi bảo Là Sam tự ngã Không phải còn như làm đâu Cô đừng có hiểu nhầm Thực ra mẹ anh không cần giải thích Thì tôi cũng biết Những điều này cho nên chỉ khẽ gợt đầu Ôm Sam và so lên Từ lúc biết con liền anh Là kẻ đứng sau mọi chuyện Dù cho không nghe mọi người nói Tôi cũng hiểu chị gái mình Là người như thế Tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ Mở tấm kính trắng hít một hơi Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ Thông suốt được mọi chuyện Tuy nhiên, trước khi thực hiện quyết định này, tôi còn phải giải quyết đám người ô hợp kia. Để đám người ấy sống nhỡn nhơ, mặt sức mà hưởng, tôi không cam nh Mà trước khi giải quyết đám người ấy, tôi cần khiến cho vị trí của tôi được trở về đúng chỗ. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ngủ một giấc dậy, tôi nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Càng sớm càng tốt Thế nhưng anh Nam lại nói Nếu bây giờ tôi lên Hà Nội thì e rằng Sẽ đánh rắn động cỏ Mà chiều nay ông bà nội của tôi Đã xuống Quảng Ninh Rất có khả năng là xuống thăm dương Đây chính là cơ hội tốt nhất Để tôi gặp và nói chuyện Cả buổi chiều hôm ấy Tôi ở phòng cứ thấp tha thấp thởm chờ đợi Hiện tại có hai việc Tôi cần phải ngăn cản lại gấp Thứ nhất là việc sang tên nhà Cho con Liên Anh Thứ hai là việc cấp thẻ xanh định cư nước ngoài cho mấy con người đốn mặt ấy Vậy nên bây giờ tôi rất cần gặp ông bà nội tôi trước Mà để không đánh rắn đồng cỏ thì đây cũng là cơ hội tốt nhất Tôi không biết mình đã chờ đợi trong bao lâu Khi Sam và So đã tỉnh, ngồi chơi đùa với hai đứa đến tận khi hoàng hôn buồn xuống Tôi mới nghe có tiếng nói xồm xào bên phòng dương Lúc này mẹ anh cũng qua phòng tôi đón Sam và So sang chơi với Dương đối với hai đứa cháu này bà thực sự rất quý mến cũng không ngờ ngại công khai nó là con của Dương với chủ tịch tập đoàn thép dạng Thịnh thế nhưng tôi cũng biết chỉ cần chị như chấp nhận thì ông bà nội cũng sẽ chấp nhận có điều bây giờ mấy điều ấy tôi cũng không muốn nghĩ nhiều chỉ muốn màu chóng được gặp ông bà nội mình nên khi Sam dạ xo so, qua phòng Dương tôi cũng lặng lẽ đi theo thế nhưng tôi không giàu Mà chỉ đứng bên ngoài chờ đợi Trong phòng ông đội và Dương nói chuyện rất thân thiết Tôi bỗng nghĩ Nếu năm xưa tôi và Liên Anh không bị hoán đổi vị trí Tôi trở về làm con cháu của một gia tục hào môn Liệu khi ấy tôi, Dương và chị Dư sẽ như thế nào? Có lẽ lúc ấy chẳng có mối tình tay ba nào xảy ra cả Có lẽ lúc ấy tôi chẳng còn gặp Duy Có lẽ tôi đã yêu và lấy một người nào đó Trong số con cháu, những người là đối tác của dạng thịnh chị như sẽ lấy dương Còn Duy, chắc gì đã hy sinh Như thế, thật có tốt đúng không? Tôi đứng ngoài cửa cả mấy tiếng Từ khi sắc trời còn hoàng hôn Ánh mặt trời đỏ rực Nhộn cả một khoảng sân mênh mông Đến khi trời sậm tối Vẫn bất động không dám rời đi Tôi sợ rằng Dù chỉ một giây Ông bà nội tôi sẽ đi mất Mãi đến khi giúp việc nhà Dương mang cơm đến, ông bà nội tôi mới bước ra ngoài. Vì sợ chị Như nhìn thấy, nên lúc ông bà nội tôi ra, tôi vội vàng đi về phía hành lang, gần tháng mấy đứng trước trời sáng. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, ông bà đã ngay lập tức ngoắt mặt đi, tỏ thái độ khó chịu, thậm chí ngay cả một cái nhìn cũng không muốn nhìn tôi. Có điều tôi cũng không màng đến nữa. Tôi lao đến Ông bà có thể cho cháu 5 phút Để nói chuyện với ông bà được không Ông đội tôi nghe đến đây Thì hớt cánh tay tôi ra rồi đáp Tôi chẳng có chuyện gì Để nói với cô cả Buông tay ra Tôi biết Sau ngần ấy chuyện tôi đã gây ra với chị Như Đứng ở địa dị của ông bà Cầm ghét tôi là điều dễ hiểu Nhưng mà tôi cũng biết Đây là cơ hội cuối cùng dành cho mình nên nhất định không thể Không dễ dàng Để cho ông bà đi như thế nên lại nói tiếp. Xin ông bà cho cháu đúng 5 phút để nói chuyện thôi, chuyện liên quan đến chị Dư, liên quan đến cả đứa cháu gái đi lạc của hai người nữa. Tuy nhiên cho dù tôi đã nói đến mức này thì ông bà tôi dường nhất định không muốn nghe. Khi thằng Mấy mở tin một tiếng liền đi vào trong, "Không may cho tôi, thằng Mấy quá tải, chỉ đủ chỗ cho hai ông bà tôi đi xuống." Có điều tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi dội dã chạy theo đường thang bộ từ trên tầng 4 xuống dưới. Cả người tôi mồ hôi tóa ra. Đến sảnh bệnh viện, tôi cũng thấy ông bà sắp bước lên một con xe Mercedes. Tôi không còn nghĩ ngợi được gì nữa, lao đến như bay. Mặt cho mưa xuân bây giờ đang hối hả rơi. mặc cho cơ thể tôi vẫn đang vô cùng rã rời. Chỉ là tôi không thể kịp được. Vừa chạy đến nơi thì xe cũng đã phóng ruột đi. Cả người tôi ước mưa Cũng không thể nói chuyện được với bà Dù chỉ nửa lời Đành ôm bộ dặn thất thiểu đi về Về đến phòng Tôi thấy mẹ Dương cũng đưa Sam và so sang Nhìn thấy tôi Mẹ của anh dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi Rồi hỏi Cô vừa đi đâu về thế Tôi nhìn mẹ anh Đầu tôi như lé lên một tia hy vọng Nếu tôi không thể dựa vào bản thân mình Thì chỉ còn cách dựa vào bà Nghĩ đến đây tôi liền nói Bác ạ Cháu có thể nhờ bác chút chuyện được không Mẹ anh nghe tôi nói Thì ngẩn đầu lên hỏi Có chuyện gì Bác có thể giúp cháu gặp ông À không Gặp chủ tịch tập đoàn thép dạng tình bây giờ được không Lần này Mẹ anh kinh ngạc nhìn tôi mấy giây Rồi hỏi lại Gặp chủ tịch tập đoàn thép dạng Thịnh Dạ dạ phải Có chuyện gì? Có chút chuyện cá nhân Cháu rất cần gặp Bác giúp cháu có được không? Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi nhìn mẹ anh Gần như Giang sinh Hai tay nắm lấy tay bà Dòng cũng kháng đặc đi Cháu sẽ rời xa Dương Chỉ cần bác giúp cháu chuyện này Và thêm vài chuyện rất nhỏ trong khả năng của bác Cháu nhất định sẽ rời xa nấy Lần này mẹ anh bỗng khường lại Ánh mắt lộ rõ sự sửng sốt không thể giấu. Tôi thấy thế chỉ biết tấm lấy tay bà, giang sinh một lần nữa. Cháu thực sự rất cần gặp chủ tịch. Ngay bây giờ, bác giúp cháu được không? Cháu sẽ đồng ý với yêu cầu mà bác đưa ra. Chỉ cần bác giúp cháu chuyện này, cháu sẽ rời xa con trai bác. Tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ ông bà tôi sẽ quay trở lại Hà Nội. Vậy thì rốt cuộc sẽ mất thêm nhiều thời gian để tôi gặp được. Khi ấy sợ rằng nhà đã sang tên Thẻ xanh đã được cấp Chẳng những vậy rất có thể sẽ khiến cho con liên ảnh cảnh giác Tôi và Dương đã xác định chẳng còn đường nào để tiếp tục Vậy nên dù biết bản thân khốn nạn Nhưng tôi cũng chỉ còn dùng cách này Để khiến mẹ anh đồng ý Mẹ anh nhìn tôi rồi hỏi lại Cô nói thật chứ Cô sẽ rời xa thằng Dương sao? Dạ phải Chỉ cần ngay bây giờ bác cho cháu gặp họ Cháu sẽ rời xa nấy Mẹ anh nhìn tôi rất lâu Sau cùng khóe môi bà Mấp máy như để nói gì đó Nhưng lại im lặng Một lúc sau bà mới bảo tôi Tôi giúp cô Nhưng cô cũng phải nhớ lời hôm nay cô đã nói Dạ cháu chắc chắn Sẽ không nuốt lời Được đi theo tôi Dạ đi đâu ạ Đi gặp chủ tình tập đoàn thép dạng thịnh Họ đang ở khu nghỉ dưỡng trong chuỗi khách sạn của gia đình họ gần đây Tôi đưa cô đi Nói xong Bà gọi ông đội Sam và So sang chơi với hai đứa Rồi đích thân lái xe chở tôi sang bên khách sạn Mà ông bà tôi đang ở Lúc xuống sảnh chờ mẹ anh lấy xe Tôi cũng chạy đi cây rút tiền Dùng thẻ của Dương rút 40 triệu Đây là lần đầu tiên tôi rút tiền trong thẻ của anh Có điều tôi không muốn quan tâm Cũng không muốn nghĩ thêm Cả đoạn đường trên xe, tôi thấy ánh mắt của bà rất đâm chiêu. Tuy không hề mở miệng ra hỏi tôi bất cứ câu gì, nhưng tôi cũng cảm nhận được trong lòng bà có rất nhiều thắc mắc. Đến khi sang khách sạn, bà bảo với tôi. Vợ trong chủ tịch đang ở tầng 3, phòng 3033. Đây là thẻ ra dạo. Lễ Tân hỏi cô thì cô cứ đưa cho Lễ Tân xem. Cô cứ lên và gõ cửa. Tôi sẽ gọi cho chủ tịch một cuộc gọi. Châu cảm ơn bác Nói rồi không đợi mẹ anh đó Tôi cũng vội dã đi lên Qua quầy lễ tương Tôi đưa thẻ cho lễ Tân check Sau đó vào thang máy Bấm số để lên tầng 3 Rồi đi thẳng sang phòng 3033 Đứng bên ngoài chỉ cách nhau một tấm cửa gỗ Tôi bỗng thấy như xa xôi dạng dặm Cả đời tôi không bao giờ nghĩ được Mình lại là con cháu hào môn Là đứa cháu của chủ tịch một tập đoàn thép Lớn nhất nhìn miền Bắc Ngoài lĩnh vực xây dựng, còn có cả bao nhiêu chuỗi khách sạn, nhà hàng ở mọi miền của đất nước. Của ăn, của để, ngàn đời cũng không hết. Khi đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ giang lên, khiến tôi cũng cảm thấy một giây mà như cả một đời. Cũng may, có lẽ nhờ cuộc điện thoại của mẹ Dương, mà rất nhanh cánh cửa phòng đã mở ra. Vừa nhìn thấy tôi, ông đội cũng khường lại. Tôi sợ ông sẽ ngay lập tức đóng sầm cửa, sẽ không cho tôi cơ hội gặp ông, liền vội giả nhảy thẳng vào trong phòng. Cách cánh cửa một đoạn khá xa. Ông nội thấy tôi như thế thì nhíu may mắn. Tôi đã bảo không có chuyện gì để nói, đêm hôm rồi cô còn đến đi làm gì. Mặc dù bị ông mắng nhưng lòng tôi không oán trách, chỉ thấy số mệnh cay đắng biết bao. Tôi gần như không thở nổi, tôi cố gắng hít một hơi rồi nói. Ông bà không có chuyện gì để nói với cháu Nhưng cháu lại có chuyện rất quan trọng Muốn nói với hai người Cháu xin vài phút, chỉ vài phút thôi Bà đội tôi nhìn ông đội Rồi lại nhìn tôi Sau đó thì đành nhặt đáp Cứ để nghe xem cô ta nói gì đi Cô nói đi Có gì thì nói nhanh đi Ông bà Cháu Cháu là Lâm Kiều Anh Nghe đến bà chữ Lâm Kiều Anh Ông đội tôi bớt giác lùi chân lại Hôm nay khi nhìn thấy miếng bằng gián cá nhân tôi Tôi cũng nhớ ra được tên khai sinh của mình hồi nhỏ Tôi không phải Hoàng Diệp Trân Tôi là Lâm Kiều Anh Chị gái tôi là Lâm Kiều Như Còn tôi là Lâm Kiều Anh Bố tôi là Lâm Trung Kiên Còn mẹ tôi Tôi chỉ nhớ mạng mán Mẹ tôi tên Ngọc Diệp Nhưng không thể nhớ ra Họ của mẹ là gì Còn Liên Anh Năm ấy khi tráo đổi vị trí Nó không thể nhớ ra đổi tên hồi nhỏ Còn dám nói là mất trí nhớ Ông bà và chị gái Tuy nhớ Nhưng bởi cái tên Liên Anh đã gọi quen Nên không muốn đổi cho nó Chỉ đổi họ từ Hoàng Liên Anh Thành Lâm Liên Anh Có lẽ đã quá lâu rồi Không ai nhắc đến cái tên ấy nữa Ngoài những người trong gia đình Thì ba chữ Lâm Kiều Anh Có lẽ đã đi vào dĩ vãng Ông đội tôi nhìn tôi bắpp hỏi lại cô cô nói cái gì cháu là Lâm Kiều Anh cho là con ruột của bố Lâm Trung Kiên và mẹ Ngọc Dịp cháu là em gái của chị như và là cháu ruột của ông bà nghe đến đây dễ mặt ông đội bất chợt tái lại như rồi đột nhiên ông cười nhạt nè cô gái cô làm ra những chuyện không tốt với cháu gái của tôi đã đành cô gây ra rất nhiều tổn thương cho cháu gái tuổi đã đành Này cô lại dám đứng ra đây, nói mấy lời sằng bậy như thế, cô không cảm thấy mình vô đạo đức sao? Tôi nghe ông nội nói như thế, bao khổ đau, bất hạnh, bao ấm ức, tuổi nhục cũng ùa về, không còn kìm được nữa, tôi bất chợt oà lên khóc, nước mắt như màn sương đọng trên khóe mắt, tôi vừa khóc vừa nói, bao năm nay, là mẹ con con Ly Ngân đã lừa dối ông bà, bao năm nay họ đã hoán đổi vị trí của cháu. Và con Liên Anh Bao năm nay Cả nhà mình đã bị đám người ấy lừa chối Tất cả mọi bất hạnh Đều là đám người ấy gây ra Năm 18 tuổi Cháu đã bị đánh cắp sợi dây chuyền kim cương Mặt đá xanh Nhấm tóc con Liên Anh đưa cho ông bà Là tóc trên đầu của con Cháu thực sự là cháu gái của ông bà Là đứa bé Bị thất lạc ở bến xe năm đạo Cô đừng có nói dối Cô nghĩ cô nói mấy lời này thì chúng tôi sẽ tin sao? Cháu không nói dối. Cháu đã mang tóc của cháu và chị Như đi xét nghiệm ADN. Đây là bản xét nghiệm ADN của cháu và chị ấy. Ông bà nội nhìn bản xét nghiệm ADN trên tay tôi. Tuy rằng có chút lung lây, nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Chút tờ giấy này làm giả rất dễ. Cô lòe cho ai xem? Tôi biết, chuyện này là chuyện vô cùng khó chấp nhận. Thái độ của ông bà tôi đã hoàn toàn dự liệu được trước. Dù cho ông bà không biết đến chuyện tôi là cháu ruột, cho dù ông bà có từng bỉa mai khinh rẽ với tôi ra sao, dù ông với tôi cách xa nhau suốt 27 năm cuộc đời, chưa từng gần, chưa từng gặp gỡ, ngay cả khi ấu thơ cũng không làm tôi trở nên xa lạ. Có lẽ máu mũ ruột già là thứ tình cảm dĩ nhiễn không bao giờ có thể chia cắt. Cổ hồng tôi... Như có gì đó chặn lại Gần như không thở đuổi Tôi mở trong túi ra một sắp tiền Là 40 triệu tôi vừa rút Tôi nghe ngào nói Nếu như bà không tin bán xét nghiệm này Ông bà có thể tự mình đi xét nghiệm Nếu ông bà không tin tưởng Ông bà có thể cùng cháu đi lấy máu Nếu như việc lấy máu quá phức tạp Thì đơn giản hơn Ngay giờ phút này Ông bà hãy tự tay lấy tóc của cháu Cùng đi xét nghiệm Nếu như bà nghĩ cháu đang lừa dối Thì toàn bộ chi phí xét nghiệm cháu sẽ trả Ông bà không mất tiền Không mất sức Chỉ mất một chút thời gian đi cùng với cháu Ông bà nội vẫn nhìn tôi không trời mắt Tôi ngay lập tức nói tiếp Bao năm nay Kể từ ngày con Liên Anh được nhận Đám người ấy chỉ sợ lộ Nên chưa từng cho cháu tiếp xúc với mọi người Bao năm nay Họ đối xử với cháu chẳng khác gì Một con súc vật Ngay cả khi con gái cháu bị bệnh, đứng ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà cháu đến dây tiền, một xu họ cũng không cho. Có bố mẹ ruột nào lại tàn nhẫn với máu mũ của mình như thế không? Chẳng những vậy, họ còn thuê người hại cháu, bán cháu sang bên kia biên giới, đầy đọa cháu với hy vọng cháu không còn đường trở về vì sợ cháu lộ ra thân phận thực sự. Suốt hơn một tháng sống bên Trung Quốc, bị ăn bao nhiêu trận đòn như tử, Trở về còn bị họ nguyện rũa Cháu hãy chết đi Ông bà cũng từng là bố mẹ Cũng từng ngăn cản bố mẹ cháu lấy nhau Cũng từng tự từ mặt bố mẹ cháu Nhưng ông bà Có bao giờ dứt bỏ được cốt nhục Máu mũ của mình Có bao giờ nguyện rủa con cháu mình chết đi đâu Đúng không Khi tôi nói đến đây Bỗng thấy bà nội tôi ruông lên Khóe miệng lẩm bẩm Không, không thể nào Tôi cũng không kìm được nữa. Hòa lên nước nở. Giọng nói cũng đau đớn và thi lương. Phải. Cháu cũng không thể nào tin được chuyện này. Cháu cũng không nghĩ có một ngày cháu lại rơi vào đường cùng như hôm nay. Cháu cũng không thể tin được rằng cháu cho chị gái ruột lại cùng yêu một người. Cháu cũng không thể nghĩ ra kịch bản nào đau tương hơn thế. Cháu. Cháu cũng đâu có muốn bị giày dò tinh thần như thế này. Không dám nghĩ rằng Cháu lại yêu chồng sắp cưới của chị gái mình. Không hề muốn. Nhưng cháu thực sự là cháu gái của hai người. Cháu thực sự là em gái của chị như. Cháu không lừa dối ông bà. Bây giờ có nói gì cũng là vô ích. Giờ có giải thích thế nào cũng không bằng việc hai người cùng với cháu đi xét nghiệm lại ADN. Chỉ cần cháu nói dối dù nửa lời thì cháu xin hoàn toàn chấp nhận mọi hình phạt mà ông bà đưa ra. Ông bà là những người giỏi giang. Gây dựng được một sự nghiệp to lớn như vậy có lẽ ông bà cũng thừa sức khiến cháu sống không bằng chết nếu cháu có bất kỳ sự gian dối nào nếu như bà sợ cháu dở trò hại người có thể gọi thêm người để bảo vệ từ đây xuống Gentis cũng không xa ông bà có quan hệ rộng như vậy giờ này cháu tin vẫn có thể nhờ được người ở bên Gentis xét nghiệm cho cháu đi cùng với ông bà đến nơi có thể cho nhân viên lấy mẫu trực tiếp từ cháu Cháu sẽ từ bỏ dương Cháu sẽ chúc phúc cho chị Như và anh ấy Chỉ cần ông bà đi cùng với cháu Cháu sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu Mà ông bà đưa ra Bà nội tôi loạn choạn không đứng dẫn Dường như bà đang bị đà kích Đến ruồn cả người Ông nội tôi cũng ruồn rảy Nhưng mà sau cùng thì Vẫn lắc đầu gắt lên Cô đừng có nói dối Đi ra khỏi đây Đi ra khỏi đây mau lên Cháu sẽ không đi đâu hết Tại sao ông bà lại không muốn chấp nhận sự thật này Tại sao lại để đám người ấy Mặc sức hưởng thụ những thứ không phải của họ Cháu cũng là cháu gái của ông bà cơ mà Mẹ con nhà nó bắt nạt cháu giày dò Đầy đọa cháu Tại sao đến cả ông bà cũng muốn giày dò cháu Tại sao đến cả ông bà Cũng tin tưởng đám người ấy hơn cháu Bao năm nay Họ lừa dối ông bà Bao năm nay Ông bà bị người ta nhắc mũi Bao năm nay tiền của đám người ấy hưởng tụ Đều là mùa hôi nước mắt của ông bà Nhưng mà sau cùng thì sao Là đi nuôi một đứa cháu Chẳng chung huyết thống Chẳng chung máu mũ Còn cháu Nếu như cháu được nhận sớm hơn Cháu và chị gái đã không yêu cùng một người như thế Cháu và chị đã không khốn khó như vậy Ông bà có từng nghĩ không Cháu và con Liên Anh Cùng sống chung một nhà Cháu và con Liên Anh cùng bằng tuổi nhau Muốn cháu đổi Cũng chẳng phải rất dễ sao Lòng người tham vô đấy Muốn con mình hưởng thụ giàu sang Chè lấp đi bí mật này Thì có gì là lạ Nếu không, tại sao chuyện cháu bị bán đi Lại liên quan đến liền Anh Tại sao công an lại điều tra nó Tại sao ông lại phải bảo lãnh nó Cho nó tại ngoại Tôi không tin Cô đi đi, tôi bảo cô đi kia mà Nếu như cô không đi Tôi sẽ gọi bảo vệ Khi ông nội tôi nói đến đây Tôi cũng thấy lòng mình đau như cắt Tôi cố gắng gượng lấy điện thoại ra khẽ nói Nếu như bà không tin Hãy nghe những đoạn ghi âm này Những đoạn ghi âm được gắn trong nhà mẹ của Liên Anh Trước khi đuổi cháu đi Hãy nghe cả những đoạn ghi âm này rồi quyết định Bố mẹ cháu đã mất Và đến ngay cả ông bà cháu cũng không thể nhận Thì cả đời này, kiếp này Cháu cũng không biết phải sống thế nào nữa Tôi cầm lấy điện thoại, khẽ mở mail mà Nam đã gửi cho tôi. Tay tôi ruồn đến mức cầm điện thoại cũng lập cập. Thế nhưng còn chưa kịp nhấn cho ông bà nghe, thì thấy bà nội tôi hai tay ôm lấy ngực, gần như gục ngã. Đột nhiên, tôi thấy bà đưa tay lên, chạm vào tay tôi. Cánh tay gầy gò đầy nếp nhăn của tuổi già. Giọng nói cũng trở nên tuyệt vọng và thống khổ. Tôi đi cùng với cô, không cần phải mở nữa á. Chỉ một câu nói như thế thôi, tôi lại tưởng như bao nước mắt đang trào dân trong khoảnh khắc ấy. Tôi khóc đến mức không thở được, tay tôi ù đặt cả đi, chỉ nghe láng máng tiếng bà đội tôi nói với đội. Cả một đời tôi đã sống trong dây dứt, ân hận khi vợ chồng chúng nó mất. Nếu như hôm nay lại không đi, tôi sợ sẽ dằn dặt đến lúc chết cũng không nhắm được mắt. Thật hay dối, cứ xác nhận trước đã. Tôi khóc đến tận khi xuống dưới xe Tài xế thân tính của ông nội tôi Lái xe sang Gentis Trên đường đi cũng liên hệ với giám đốc trung tâm Cả đoàn đường trên xe Ba người chúng tôi không ai nói bất cứ câu nào Bà đội ngồi cạnh ông nội Ở phía dưới Liên tục đưa tay lên ôm lấy ngực Khi sang đến Gentis Trung tâm đã nghỉ hết Chỉ có phó giám đốc ở trung tâm đó Tự tay sẽ xét nghiệm ADN cho tôi Do ông bà nội tôi Lúc lấy mẫu, chú ấy hỏi ông bà tôi và tôi sẽ lấy tóc hay lấy máu. Ban đầu tôi sợ ông bà nội không tin việc lấy tóc nên bảo với chú ấy là lấy máu trước mặt cả ba chúng tôi luôn. Thế nhưng bà nội tôi giọng cũng lạc cả đi bảo. Lấy máu sẽ đau đớn hơn lấy tóc. Tôi nhớ cái như tường kể, hồi nhỏ Kiều Anh rất sợ tim, vậy nên lấy mẫu tóc đi. Tôi nghe bà nội nói vậy thì quay sang nhìn bà, dành mắt bà đỏ rực, không khóc nhưng nỗi đau đã lan đến cả khóe mắt. Tôi cũng không nhớ rõ hồi nhỏ tôi có sợ tim hay không. Nhưng tháng năm khốn khó dần khiến tôi chai sạn, biết bao nhiêu biến cố dồn dập, sự bất hạnh trải dài qua bao năm tháng. Tim có gì là đau nữa? Chủ phó giám đốc trung tâm trực tiếp lấy mẫu tóc trên đầu tôi bằng dếp sau đó lại lấy tóc của cả ông bà nội tôi. Vì biết trước kết quả, đền tôi cũng không còn hồi hộp nhiều. Chỉ có bà nội tôi là lặng lẽ ngồi ở ghế, không thốt ra được bất cứ lời nào. Nhìn bóng lưng đã hơi cọng, mái tóc bạc của ông bà, tuy có phong độ, và trẻ hơn lứa tuổi, nhưng thời gian vẫn tàn dẫn như thế. Tôi lại thấy lòng mình thương xót và đau đớn vô cùng. Dưới đèn đây ông, Tôi còn nhìn thấy cả những nỗi đau thương, phản phức Trên bóng dáng của ông bà Suốt 4 tiếng đồng hồ Cả ba người chúng tôi ngồi bất động như thế Gió vẫn tạt qua những khe cửa hẹp Mưa cuối xuân vẫn lứt phất bay Cũng không biết mình đã ngồi bất động bao lâu Đến khi chú phó giám đốc Mang kết quả xét nghiệm ADN ra Nhìn đồng hồ thì cũng là nửa đêm Chú phó giám đốc cầm hai bảng xét nghiệm ADN lại Rồi nhìn ông bà nội tôi Sau đó khẽ nói Đã có kết quả xét nghiệm ADN Cả hai bản xét nghiệm Cô Hoàng Diệp Trân Và ông Lâm Trung Kiên Cô Hoàng Diệp Trân Và bà Đào Thu Thảo Đều có quan hệ huyết thống Ông bà cháu Rõ ràng đã biết trước kết quả Vậy mà giây phút nghe kết quả ấy Tôi cũng thấy tim mình Như dở ra làm trăm mảnh Bên cạnh tôi Cả ông bà nội đều ruông rảy, ngồi sụp xuống. Cuối cùng tôi thấy bà đội đưa tay, nhận lấy hai bản xét nghiệm ADN. Bà nhìn rất lâu dạo mấy dòng chữ đỏ, rồi đột nhiên bà hòa khóc như mưa. Ông nội cũng gần như không dám tin, đưa tay túm lấy cổ áo mình như không thể thở nổi. Đây không phải là một sự đả kích, mà là một cú sốc. So với tôi, nó đau đớn, thống khổ không kém. Bà nội tôi nứt lên thành từng cơn Rồi báu tay vào tay ông nội tôi Tiện khóc đã hóa thành tiếng khẳng đặc Đục ngầu Làm sao? Làm sao mà sống được? Mấy năm đây Làm sao mà sống được? Mấy năm đây Phải làm sao? Tôi không hiểu bà nói Mấy năm này là thế nào Cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy Tôi không dám lại gần Chỉ dám đứng lặng lẽ bên cạnh Bà khóc nước nở Không màn đến tự tôn hay sĩ diện Bóng lường đá cộng Xuân lẫy bẫy Mái tóc bạc phơ theo từng cơn gió Đào thường đến cùng cực Cuối cùng tôi cảm thấy Không sao chịu nổi nữa Liện cối xuống Chạm tay lên dài bà nghẹn ngào nói Bà ơi, bà đừng khóc nữa Thế nhưng chỉ một câu nói như thế Bà nội tôi càng khóc lớn Bà khóc như trận mưa rào Ào ào trút xuống, khóc như kỳ quậy cả sức. Ông đội tôi ở cạnh có lẽ cũng không kiên cường nổi nữa. Khóe mắt, cũng đồng những giọt lệ đầy đau thương. Hai tay ông ôm lấy bà. Tôi cảm nhận được bà đang tan nát cõi lòng. Bà để mặt tay tôi ở trên vai để mặt cho ông ôm lấy. Để mặc những giọt nước mắt, nóng hổi trượt dài xuống đất. Tiếng khóc của bà, chất đầy đau thương tuột cùng. Lòng ngực gầy gò của bà sung bần bật, tôi cảm tưởng như bà đau như xé nát tâm can. Đến khi bà không khóc nổi nữa mới dừng lại. Cũng không nói gì với tôi, chỉ cầm lấy hai bảng xét nghiệm ADN, siết chặt rồi loạn troạn đi ra xe trở về. Tôi biết ông bà tôi vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự thật này, cũng không muốn ngay lập tức đòi nhận mà chỉ im lặng cùng với ông bà trở về khách sạn. Số quảng đường về Vẫn chẳng có ai nói gì Chỉ có tiếng nứt ngẹn ngạo Đau thương của bà nội tôi Tiếng thở dài chất chứa Nội xót xa của ông nội cất lên Đến khi xe gần về đến khách sạn Tôi mới khẽ nói Châu biết Chuyện này đến giờ Ông bà vẫn chưa tiếp nhận nổi Châu chỉ mong muốn rằng Chuyện này ông bà tạm thời Đừng để cho chị Như biết Châu đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với chị ấy Bây giờ Dương cũng chẳng nhớ cháu là ai cả Cháu không muốn tiếp tục thêm những sai lầm này Chỉ hy vọng chị và Dương có thể hạnh phúc Cháu mới bớt dai dứt và giày dò Đây coi như lời tính cầu của cháu Là điều đầu tiên cháu tính cầu ông bà Tôi nói đến đây Thì bà nội tôi lại khóc Nước mắt lã chả rời trên gương mặt Đã điểm những nếp nhăn theo thời gian Hai tay bà bấu chặt vào nhau Những móng tay đâm lên da thịt đầy đau đớn Còn chuyện con Liên Anh Có lẽ ngừng ấy chuyện nó gây ra Với sự lừa dối trắng trợn Và bạc ác của nó và gia đình Cháu mộng ông bà sẽ để nó được hưởng những thứ Không phải của nó Dù tai nạn của Dương Chắc chắn cũng là do nó gây ra Tạm thời Ông bà đừng để cho nhà đó biết chuyện này Cứ tỏ ra bình thường với nó Cháu chỉ có những mong muốn như vậy thôi Ông nội tôi không đáp Chỉ lặng lẽ nhìn ra lớp cửa kính bên ngoài Mắt cũng đỏ ngầu Còn bà nội thì ôm mặt Nứt lên những tiếng nứt ngẹn ngạo Tôi biết Với những tính cầu này của tôi Ông bà chắc chắn sẽ đáp ứng Chuyện con liên anh Cũng không cần phải dạy một người Như ông nội tôi phải làm gì Hiện tại ông bà vẫn đang sốc Tôi cũng không muốn làm phiền Nên trở về diện Lúc này cũng là 12 giờ đêm vào đến phòng bệnh tôi thấy Sam và So đã ngủ chỉ có mẹ Dương đang thức. Thấy tôi bà không nói gì cũng không hỏi gì chỉ đứng dậy cho tôi vào nằm với con. Lúc nằm xuống ôm con tôi cũng dùi đầu vào tóc của hai đứa mà hít hạ. Đến khi mẹ anh rời đi trước khi ra khỏi cửa tôi bỗng nghe một tiếng thở dài từ bà. Thế nhưng tôi cũng không nghĩ được nhiều chỉ thấy nước mắt lăn dậy, nghĩ đến ông bà nội, nghĩ đến chị gái, đến những người cùng chung máu mủ, tim gan tôi lại đau thắt. Tôi khóc, không phải bởi ông bà nội đã biết chuyện. Tôi khóc bởi vì tôi thấy cuộc đời này quá bất công, bất công với cả tôi, cả chị gái và cả ông bà nội. Nếu như không có chuyện mẹ con con Li ham dậu mà tráo đổi vị trí của tôi với nó, nếu như tôi với con Li Ngân ở đúng vị trí của mình, thì có lẽ giờ tôi và chị tôi, tôi và ông đã khác. Tôi đã không phải trải qua ngàn kiếp đau khổ, đã không phải gánh những nỗi đau không dứt, đã không cùng yêu dương. Ông bà cũng không phải chấp nhận một cố sốc đầy bất hạnh như thế. Nghĩ đến ông bà đã ở tuổi này còn phải chịu một sự đả kích như vậy. Tôi thật sự lòng không sao chịu đổi. Chỉ đáng tiếc, Cuộc đời này lại không có hai chữ nếu như Nhớ lại những lời mỉa mai Ở Nghĩa Trang hôm nào Tôi chẳng thể oán trách ông bà Chỉ càng cảm thấy Tầm càng dặn xé khổ sở vô cùng Bởi tôi biết giờ đây Khi nghĩ đến những lời nói ấy Ông bà tôi mới là người đau nhất Hai ngày sau Ngồi lúc nộp đơn ly hôn Thì tôi vẫn ở trong viện Để theo dõi sức khỏe Dừng tỉnh lại Nhưng anh vẫn còn di chứng sau tai nạn, dữ phải trải qua thêm mấy cuộc phẫu thuật. Thời gian anh nằm trong phòng phẫu thuật là chủ yếu, nên tôi cũng gần như không gặp anh. Anh Nam nói với tôi, ông bà nội tôi đã về Hà Nội ngày trong đêm tối hôm đó. Anh còn nói, hiện tại ông bà nội đang cho người theo dõi nhất cử nhất động của Liên Anh và bố mẹ nó. Tuy ông bà nội hiện tại chưa gọi cho tôi, nhưng mà việc theo dõi nhất cử nhất động của con Liên Anh, tôi ngầm hiểu. Họ đã thừa nhận và bảo vệ tôi. Hai ngày tôi ở lì trong phòng không ra ngoài, chỉ ở cạnh ôm Sam và So, cho đến khi bác sĩ khoa sẵn gọi tôi xuống, nhận kết quả sinh thiết. Tôi cũng mới ra khỏi phòng bệnh. Đưa Sam và So cho mẹ Dương. Lúc đến nơi, bác sĩ cầm mấy tờ giấy, sau đó khẽ nói với tôi. Kết quả sinh thiết của cô đã có. Nói đến đây thì bác sĩ cũng ngập ngừng nhìn tôi. Tuyệt ra tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên cười và hỏi lại Tôi đã ở giai đoạn mấy rồi? Bác sĩ thấy thế thì ngẩn người một lúc sau đó mới đáp Cô đang chớm ở giai đoạn 2 Tức là không phải mới bị nữa đúng không? Đã qua giai đoạn nhẹ nhất rồi đúng không? Tỷ lệ sống thế nào ạ? Vẫn có thể sống khỏe mạnh nếu được điều trị kịp thời và đúng cách Rất nhiều bệnh nhân được chữa khỏi ở giai đoạn này và sống thọ như bình thường Tất nhiên là tùy giàu cơ địa và may mắn nữa Thực ra lúc này tôi cũng chẳng muốn khóc Ông trời đã muốn đầy đọa tôi Thì tôi càng phải kiên cường, mạnh mẽ hơn Tôi hít một hơi rồi nói tiếp Theo anh thì bệnh viện nào tốt nhất để điều trị bệnh của tôi? Ở Việt Nam tuyến trung ương điều trị cũng khá là tốt Nhưng mà nếu có điều kiện thì ra nước ngoài Tỷ lệ khỏi cũng rất cao Theo anh thì Nước nào ổn? Bác sĩ lần này là nhìn tôi Chầm chầm một lượt rồi đáp Một số nước có cơ sở vật chất y tế rất tốt Nói về điều trị ung thư Thì Nga, Mỹ Nếu ở gần hơn thì có Trung Quốc Điều trị cũng rất tốt Tôi có một cậu bạn Làm bác sĩ ở bệnh viện bên Trung Quốc là một bệnh viện lớn ở thủ đô Bắc Kinh Cậu ấy cũng làm khoa sản như tôi Trong khoa cậu ấy có một vị giáo sư rất nổi tiếng Về điều trị ung thư của tử cô Việt Nam sang Trung Quốc là gần nhất Nếu cô muốn tôi sẵn lòng giúp đỡ Và giới thiệu cô sang bên ấy để điều trị Nếu không biết tiếng tôi cũng có thể giới thiệu phiên dịch viên giúp cô Đây chính là danh thiết của tôi Cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào Tôi đưa tay nhận lấy tấm danh thiết Nhìn người bác sĩ trẻ măng Điển trai và thanh cao trước mặt lại nhìn tấm danh thiết có ghi ba chữ Hoàng Trung Quân. Tôi khẽ cảm ơn. Thấy tôi như thế, anh ta lại nói. Cô nên điều trị sớm, càng sớm càng tốt, đừng để muộn quá. Nếu không bước sang giai đoạn muộn sẽ rất nguy hiểm đó. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nói xong tôi cũng mở cửa bước ra ngoài, lặng lẽ nhìn tờ danh thiết rất lâu. Tôi sẽ điều trị, chắc chắn sẽ điều trị. Như giờ tôi còn phải làm một số chuyện trước đã Dù sao Thời gian cũng chẳng còn nhiều Tôi muốn tranh thủ từng phút từng giây Để hành hạ lại đám người khốn nạn kia Có một chỗ Là ông bà nội dững chắc như thế Tôi cũng không ngán gì ai Sau khi lấy kết quả Sinh thiết xong Tôi liền gọi cho Nam Rồi mới đi lên phòng Đúc đi ra hành lang Gần phòng bệnh của Dương Tôi thấy tiếng chị Như cũng cất lên Sao lại không sang tên cho nó nữa hả ông nghe đến đây tôi cũng biết Chị đang nói chuyện với ông nội Không rõ ông đã nói gì chỉ thấy chị đáp Dạ con dưới này chăm sóc anh Dương Cũng không biết rụt trặc thế nào Giấy tờ ông cứ cầm lấy Ông xem thế nào thì giúp con nhé Dạ vậy để cho em ấy Và bố mẹ sống luôn ở đó cũng được Bao giờ sang tên được Thì sang tên Cô chú ấy nuôi em bao nhiêu năm Em muốn thế nào thì mình cũng tôn trọng em Liên anh đã thiệt thòi từ nhỏ Con muốn bù đắp cho em Càng nhiều càng tốt Nếu được thì ông bà cố gắng giúp con Sang tên sớm một chút Câu nói cuối cùng Khiến khóe mắt tôi cũng cay dẻ chỉ càng yêu thương đứa em gái hờ Thì tôi càng cảm thấy đau lòng Tôi biết Đến khi chị biết liên anh không phải là em ruột Rốt cuộc chị sẽ phải đối diện như thế nào Nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm Tưởng nguôi đi Chị sẽ bị đã kích ra sau Rốt cuộc thì chỉ có nghi ngờ gì khác nữa không Tôi không dám nghĩ đến Bước về phòng bệnh Tôi thấy mẹ Dương và cô giúp việc Đang cho Sam và So ăn Hôm nay bố của anh về Hoàng Dương Làm việc Có lẽ để điều tra thêm về vụ tai nạn Nên bố anh về sớm hơn dự liệu một chút Tôi vào phòng Biết thời gian này không thể chăm lo cho Sam và So được gì trước Nên thấy mẹ anh chăm hai đứa Tôi lại bỗng thấy việc bà biết Sam và So là con của Dương Cũng là một điều may mắn Hiện tại Dương không thể chăm sóc cho con Khi đã có bà Bây giờ con Liên Anh cũng chưa biết chuyện Nhưng tôi cũng chưa muốn cho Sam và So đi học Dù biết ở diện không tốt Nhưng mà so với gặp nguy hiểm Thì tôi vẫn lựa chọn để con ở đây cùng với bà nội và bố chúng nó. đời Sam và Cho so ăn xong, tôi nhờ bà trông coi hai đứa cho tôi đến tối, rồi cầm túi sách đi ra ngoài. Anh Nam đón tôi từ bệnh viện, rồi theo đường cao tốc đi lên Hà Đội. Cũng cho người đón chị Hoa lên sau. Nghe đó chiều nay, ông đội tôi cũng sang thăm con liền anh để lắp đặt hệ thống đèn điện trong nhà nó. Tôi cũng muốn thăm mẹ ruột và em gái nuôi chút thôi. Bao lâu rồi mới quay lại nơi này. Thế nhưng lúc vào, tâm trạng tôi bỗng hỗn độn, cả trăm ngàn cảm xúc. Mà cảm xúc nhiều nhất lúc này, có lẽ là căm hận khô nguôi. Càng thương ông bà, càng thương chị gái, càng tội nghiệp bản thân, lại càng căm hận tụ tập Khi xe lên đến quận Thanh Xuân, cũng dừng lại ở một căn biệt thự to lớn và đẹp đẽ. Một căn biệt thự đáng giá cả mười mấy 20 tỷ. Quả là tôi chưa từng mơ đến Những thứ không phải của mình nhưng mặt sức hưởng Không một chút ái nấy Không một chút lăng tăng Quả là những con người bị chó tha đạo đức Tôi bước xuống xe Nhìn qua cánh cổng Cũng thấy xe ô tô đổ ở đó Liền dơ tay bấm chuông Bấm đến hồi chuông thứ hai Thì cánh cổng tự động cũng mở ra Từ bên trong Có tiếng dép lẹt xoẹt đi ra Khi cánh cổng mở hẳn Tôi cũng thấy mẹ hờ của tôi đang bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi bà ta cũng đột nhiên tắt ngắm. Phía bên trong, con liền anh cũng lê đôi dép. Khẽ nói, mẹ, ai vậy? Khi hỏi đến đây, nó cũng vừa hay nhìn thấy tôi. Trong giây lát, tôi cũng thấy toàn thân nó bớt động, sửng sờ lại. Nhìn giải mặt sửng sờ của bà mẹ hờ và cô em đuôi, tôi khẽ bật cười trong lòng. Con gái ruột, chị gái nuôi Lên thăm mà cả hai người Làm như đang gặp ma, gặp quỷ Còn Liên Anh sau khi sừng sốt mấy giây Thì cố gường cười lắp bắp hỏi Chị, sao chị lại ở đây? Trái ngược với sự bàn hoàng của hai mẹ con nhà nó Tôi rất bình thản đáp Chị lên thăm bố mẹ và em Sao, sao chị biết em ở đây? À, hôm trước chị bị tai nạn Nằm trong viện tình cờ nghe được ông nội em Nói chuyện với chị gái em Để mới biết Nghe đến câu nói này Sắc mặt con liên ảnh chợt tái mét Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng Giả lã hỏi Chị bị tai nạn Có nặng không Chị không sao Nặng thì đã đâu đứng ở đây Mà không định mời chị vào nhà sao Đứng ngoài này nói chuyện nắng quá đi mất Bà mẹ hờ của tôi lúc này Mới nhìn tôi Rồi vẫn dùng cái dòng điều cục sốt như thường ngày chửi tôi. Hai bữa mày lên thăm, cuốt về đi, tao không khiến. Nếu là trước kia, khi chưa biết bà ta sống bạc ác như thế nào, khi chưa biết bà ta chẳng là máu mũ ruột già gì với tôi, chắc chửi mắng như vậy tôi cũng cam chịu. Thế nhưng giờ tôi biết cả rồi, có điều hôm nay lên đây cũng chẳng phải để chạch mặt, mà chỉ để xem kịch hay, nên đưa tay tấm lấy tay bà ta rồi đáp. Mẹ sao cả ngày mẹ cứ khó chịu với con thế? Bố mẹ lên trên này cũng không nói với con một câu. Giờ con lên thăm, vẫn cứ chửi bới con là sao? Có giận, có hận thế nào thì con vẫn là con ruột của bố mẹ. Mà bố mẹ lại xem, có ai đối xử với con ruột như thế không? Hay là con không phải con ruột của hai người đây Bà ta thấy tôi nói như thế thì khường lại, sắc mặt trắng những là tái mét mà đã trở thành trắng bệt. Sau một lúc, Mới gắn gường đáp Mày nói nhăn nói cùi gì thế Bao năm này tao nuôi mày Mà giờ mày nói cái lời vô ơn như thế Tao không là mẹ ruột mày Thì tao ném mẹ mày ra bãi sát từ lâu rồi Tất cả là do mày Không nghe theo tao Cho nên tao mới đối với mày như thế Con có làm gì sai Thì con vẫn là con của mẹ Mẹ đứt ruột đẻ ra con Mà mẹ đối xử với con Nhiều lúc tàn nhẫn thật đó Mẹ xem, ngay cả Liên Anh là con nuôi mà mẹ vẫn yêu thương, đối xử tốt với nó, còn lên đây ở với nó chẳng báo con. Còn con là con ruột mà mẹ ghét như hát nước đổ đi. Mẹ làm như con là con nuôi, còn Liên Anh mới là con ruột không bằng đó. Lần này tôi thấy bà ta bất động mất mấy giây, mặt mũi nhợt nhạt như không còn giọt máu. Chỉ mới vài câu nói đùa, bà ta đã bị kích động đến thế. Quả là có tực thì giật mình. Mãi mới ruồn rảy nói được mấy chữ Mày Mày đừng có nói linh tinh Em trai mày đã mất Nói gì mày mà mất Mà mày thì dướng bận con cái Lo được cho tao với bố mày đâu Mà tao với bố mày phải nương nhờ cả con liên Nương nhờ nó phiền hà nó Chứ dù dẻ gì cho cam Bây giờ Nó đi lấy chồng, đẻ con Tao với bố mẹ mày Cũng phải dọn đi thôi Tôi nghe bà biện minh Mà lòng trào dương cảm giác Vô cùng tớm lợm Nhưng tôi cũng chả rảnh Mà bóc mẹ Nên cũng không nói gì thêm Còn liền anh thì bình tĩnh hơn Quay sang tôi Vừa ôm tôi vừa đùa Chị vào nhà đi cho đỡ nắng Em nuôi bố mẹ đến khi em lấy chồng Lẽ em trả bố mẹ lại cho chị đó nhé Nghe mà tôi buồn nôn lên tận cổ hồng Trả lại sau Bố mẹ này nhiều phúc đức quá Tôi xin phép từ chối nhận. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 14 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Và càng về sau thì bộ truyện này của tác giả Phạm Vũ Anh Thư còn mang đến cho chúng ta những diễn biến thật bất ngờ và gây cấn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé.